Chuyện gì vậy chứ? Không phải anh đã nói rõ với cô ấy rồi sao? Phùng Dịch Phong nhìn đồng hồ Đã hơn 5 giờ rưỡi rồi Cô ấy đã xảy ra chuyện gì thế? Không phải đã nói rõ với cô ấy rồi sao? Sao cô ấy vẫn đi thăm bà nội chứ? Lại còn chọn thời gian này mà đi Phùng Dịch Phong vừa dọn dẹp đồ đạc Vừa gọi điện thoại cho cô Xin lỗi, số điện thoại bạn vừa gọi Tạm thời đang bật Xin vui lòng gọi lại sau Sorry Anh gọi lại hai lần liên tiếp Mà vẫn không ai nghe máy anh đành quay lại xem tin nhắn là gửi từ một giờ trước cô ấy đã đến chưa chứ phùng dịch phong nhíu mày bất giác thấy không vui cô ấy định làm loạn cái gì chứ e là khi nhìn thấy cô bà nội sẽ không vui vẻ lắm phùng dịch phong đang chuẩn bị đi ra ngoài thì điện thoại bàn lại vang lên anh lập tức lại phải giải quyết một số công việc chớp mắt một cái đến khi anh đặt điện thoại xuống thì đã là 20 phút sau rồi anh đang định gọi điện cho Lâm Khiết lần nữa Thì lại thấy số điện thoại của cô gọi tới, anh nhấn nút trả lời, giọng điệu hơi gấp gáp. Em đừng đi. Anh gọi điện thoại chỉ vì muốn nói chuyện này với em sao? Âm thanh yếu ớt truyền đến, rõ ràng rất tổn thương, phùng dịch phong giật mình, bình tĩnh lại, giọng điệu cũng theo đó mà trở nên hỏa hoãn hơn. Lầm khiết, bây giờ cũng muộn rồi, anh thường anh đã nói rõ với em rồi chứ? ngụ ý em không cần đi thăm bà nội đâu dù sao đó là bà nội của anh mà thân phận cô thực sự có chút xấu hổ anh sợ cô sẽ bị mắng sẽ tổn thương nên anh thấy lo lắng chết đi được phong sao anh tàn nhẫn với em như vậy chứ anh còn đã đồng ý với em sẽ cùng em đi thăm bà nội mà lần này giọng nói của dung lâm khiết rõ ràng là tùy thân nghẹn ngào hơn phùng dịch phong khép mắt lại nói lâm khiết anh xin lỗi Trước kia là anh không hiểu tâm tư của chính mình nên khiến em hiểu lầm. Anh tưởng anh đối với em vẫn còn... Tình cũ khó quên, còn giống như 6 năm trước. Nhưng dù sao đã xa nhau nhiều năm, như bọn họ không thể tránh khỏi già đi. Trong lúc vô tình rất nhiều thứ đã thay đổi rồi. Đừng nói nữa, em biết hiện em trở nên xấu xí rồi nên anh chán ghét em, không thích em nữa. Anh có niềm vui mới, anh không cần em nữa rồi. Tiếng nói kích động truyền đến khiến màng nhĩ của vùng Dịch Phong ong lên một trận. Nhưng anh không giải thích hay làm sáng tỏ gì nữa. Anh hy vọng cô có thể tiếp nhận hiện thực, mặc kệ là lý do gì cũng được. Tại sao anh cũng muốn vứt bỏ em chứ? Nghe cô lẩm bẩm một lúc lâu, vùng Dịch Phong cảm thấy khá là khó chịu. Nhưng anh cũng hiểu rõ, nếu cứ dây dưa như thế này nữa thì sẽ không tốt cho cả ba người. Nói chung, sớm muộn gì anh cũng phải lựa chọn. Phùng Dịch Phong không nói gì nữa, đợi cô bình tĩnh lại. Một lát sau, tiếng lầm bầm ngừng lại. Một giọng nói bình tĩnh truyền đến. Em biết, chúng ta đã chia xa quá lâu, khiến anh bỗng chốc không thể thích ứng. Nhưng anh chỉ nhất thời mờ mịt, không thấy rõ lòng mình. Phong, em sẽ không giận anh, em sẽ chờ anh. Anh sẽ hiểu ai mới là người thật lòng với anh. Anh yêu ai hơn? Cô rất hiểu Phùng Dịch Phong, dù anh lạnh lùng bạc tình. Nhưng rất quan tâm đến vật và người của mình. Anh thâm tình, có tình nghĩa hơn bất kỳ kẻ nào. Dùng Lâm khiết luôn cảm thấy bản thân đã bỏ ra nhiều năm như vậy. Không ai có thể đuổi kịp tích lũy của mình, dù cô có thiếu mất 6 năm đi nữa. Cô tin tưởng, chắc chắn rằng người phụ nữ kia chỉ là lấp chỗ trống của cô mà thôi. Giờ cô đã trở về rồi, đã không còn chỗ trống nữa. Sớm muộn gì thì anh ấy cũng sẽ hiểu điều này. Nghe vậy, vùng Dịch Phong không kìm được tiếng thở dài. Lâm Khiết, em đừng u mê không tình nữa. Em nên hiểu anh. Khi anh mơ hồ, anh sẽ không nói với em những lời này. Cũng sẽ không cho em bất kỳ hứa hẹn hay kết quả gì. Khi anh đã nói ra, tức là anh đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi. Lâm Khiết, thời gian thay đổi, hồi ức cũng già Giống như thành phố này vẫn là thanh thành mà em quen thuộc sao? Em không hề cảm thấy lần này trở về đã rất nhiều nơi thay đổi rồi sao? Chúng ta ở bên nhau, em tưởng vẫn là cảm giác của năm đó sao? Em không còn là em của 6 năm trước nữa, anh cũng không còn là anh của 6 năm trước. 6 năm, không có anh, không phải em cũng sống rất tốt sao? Đừng lãng phí thời gian trên người anh nữa, anh đã kết hôn rồi, hơn nữa sẽ không ly hôn. Em tự xưng là hiểu rõ anh nhất, chắc chắn em phải hiểu câu này là có ý gì. Chỉ cần vẫn đang trong quan hệ hôn nhân thì dù anh có yêu chết người phụ nữ khác cũng chắc chắn không bao giờ có bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào với cô. Gia đình vĩnh viễn nằm ở vị trí thứ nhất, còn cô mãi mãi sẽ không có vị trí nào cả. Lâm Khiết khóc không thành tiếng, cô lắc đầu nhưng trước sau vẫn cắn chặt môi, không chịu chấp nhận. Em không nghe, bây giờ anh căn bản đã bị hồ ly tinh mê hoặc không tỉnh táo. Lâm Khiết! Hãy chú ý lời nói của em. Phùng Dịch Phong không thích cô nói hiểu nhi như vậy. Anh bỗng cảm thấy hơi đau đầu. Phụ nữ quả nhiên là tiền toái nhất. Nhưng dù sao, trong lòng anh dùng lầm khiết cũng rất đặc biệt. Ngay cả nói cũng không được sao? Rốt cuộc cô ta tốt cỡ nào chứ? Anh còn nói anh không bị mê hoặc sao? trước kia dù em làm gì thì anh cũng sẽ không nói như thế với em. Hiện cô mới chỉ nói một câu. Anh đã dùng giọng điệu này để nói với cô. Lầm khiết dùng lầm khiết nắm chặt nắm đấm hít sâu một hơi trong lúc lơ đãng ngoái nhìn mới đột nhiên ý thức được mình đang làm gì cô vội vàng điều chỉnh cảm xúc nhẹ giọng nói em đã tới cửa rồi quay về lâu như vậy mà em vẫn chưa đến thăm bà nội bà nội rất thương em về tình về lý em đều nên đến thăm bà nội một chút không phải sao người phụ nữ đó có là cái gì trước kia cô còn được anh chiều chuộng và dung túng hơn Nếu cô có thể bị vứt bỏ Thì người phụ nữ đó cũng có thể bị vứt bỏ Cô vội gì chứ Dù sao cô ra đi đã 6 năm Tình cảm của anh với cô nhạt đi một chút Cũng là điều bình thường Cô có thể kiêu hãnh rời đi Thì sao lại không có thể kiêu hãnh trở về chứ Bình tĩnh Bình tĩnh Không thể cãi nhau Sẽ khiến cho anh chán ghét Không ai hiểu rõ vùng dính phong hơn cô Kết hôn thôi mà Hơn nữa Đó anh cũng thừa nhận Anh đã có lúc lưỡng lự, như vậy cô vẫn còn cơ hội lớn. Hiện tại, mấu chốt là không thể để tự mình làm có mình. Bọn họ, ngay cả hôn lễ, cũng còn chưa tổ chức, không có mấy người biết. Ngay cả rất nhiều bạn bè bên cạnh anh cũng không biết người phụ nữ đó. Cô kiêng kỵ cái gì chứ? Cô hầu như quen biết hết bạn thân và người nhà của anh. Nên tính thế nào đi nữa thì thiên thời địa lợi nhân hòa đều đứng về phía cô. Lúc này mấu chốt là phải chinh phục được người bên cạnh anh Nhiều người nói tốt sẽ tốt hơn Nói không chừng có thể cải biến tâm ý của anh Trong lòng tính toán kỹ càng Dùng lầm khiết lau những giọt nước mắt nơi khóe mắt đi Thay bằng một gương mặt tươi cười Bà nội nhìn thấy em chắc chắn sẽ vui mừng Trước kia bà hiểu em nhất Phùng Dịch Phong thở dài Anh không phản bác được Đó là trước kia Sáu năm trước không ai bên cạnh anh Không nói tốt về cô Nhưng lần này cô trở về, người bên cạnh anh đều biết, mà không ai nói với anh. Anh là người cuối cùng biết đến. Phùng Dịch Phong thật không có ý đả kích cô. Bà nội thích cô là vì cô đối tốt với cháu trai bà, coi cô như là cháu dâu. Nhưng giờ đây, bà nội cũng rất thích Hiểu Nhi. Mấy năm nay, sau khi cô rời đi, lần nào bà nội cũng thúc anh tìm đối tượng. Cũng vì thế mà nhiều lần nổi giận, thì làm sao có thể còn đối với cô như trước kia chứ? phùng dịch phong rối rắm hoang mang anh cũng sợ nói ra sẽ càng loạn hơn đành nói được rồi trước tiên em hãy ở công chờ anh anh sẽ đi về cùng với em sợ bà nội làm cô khó xử hoặc là cô ăn nói không lựa lời chọc giận bà nội lại gây ra chuyện gì đó phùng dịch phong vội vàng cầm chìa khóa xe vừa đến cửa văn phòng đã đồng phải mạc ngôn anh phong còn bữa tiệc tối nay với tổng giám đốc trương suýt nữa là tôi quên mất rồi cậu đi đi Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Trương Có vấn đề gì thì nói sau đi Tôi phải về nhà Phùng Dịch Phong còn sốt ruột giơ tay lên nhìn đồng hồ Vừa mới nói xong Anh cũng đã đi được một đoạn xa rồi Mà Ngôn ở đằng sau buồn bực nói Ở nhà lại cãi nhau nữa sao Nhưng mà nhớ đến hiểu Nhi Từ trước đến giờ anh luôn luôn cảm thấy Có lỗi với cô Nghĩ một lúc cảm thấy mình mệt mỏi Làm việc một chút cũng chẳng sao cả Nên quay đi làm việc Về phần dung lâm khiết sau khi cúp điện thoại, cô ta còn dặm lại lớp trang điểm, rồi nghĩ nếu như có anh đi cùng thì lại càng tốt. Cô ta mỉm cười cầm quà tặng lên. Đợi một lúc, cô nhìn đồng hồ, cảm thấy đã sắp đến giờ, nên ngước mắt lên nhìn ra đầu đường. Lúc này vừa khéo, thím miêu đi xa nhận hàng chuyển phát nhanh, thì thấy cô nên cũng hơi bất ngờ. Cô dung sao? Thím miêu, đã lâu không gặp, bà nội có ở nhà không? Bà có khỏe không ạ? dùng lâm khiết vô cùng hưng phấn bước lên thậm chí còn ôm lấy bà sắc mặt của thím miêu lộ rõ sự sượng sùng ừm có khỏe rất khỏe lúc này xe truyền phát nhanh cũng đã ngừng lại bà nhận hàng thấy cô cứ đứng ở cửa còn cầm theo quà nếu bà cứ vào thẳng luôn thì rất ngại thím miêu đành nói cô dung mời vào vốn cô định đứng chờ vùng dịch phong rồi vào cùng nhau Nhưng tình huống bây giờ làm Dung Lâm Khiết cũng ngại từ chối. Vốn dĩ cô đến đây để thăm hỏi cho nên lập tức gật đầu. Được. Thí Miêu cứ vào trước đi. Tôi gọi điện thông báo cho dịch phong trước. Dung Lâm Khiết đưa quà cho Thí Miêu rồi lấy di động ra. Thí Miêu mím chặt môi nhìn cô ta rồi xoay người lại. Sắc mặt cũng có hơi khó coi. Cậu chủ có ý kiến gì đây hả? Kêu anh về ăn cơm tối thì anh bảo bận. Bây giờ lại chạy về thăm bà cụ cùng với cô ta sao? Bây giờ phải làm sao đây? Đừng nói là lại sắp sửa xảy ra chuyện đó. Bước chân của bà không từ chủ được mà nhanh hơn, muốn đi vào trước thông báo với bà cụ. Nhưng mà ở đằng sau, lúc lâm khiết gọi điện thoại, thật ra chân cũng không ngừng bước. Gần như là theo sát bà bước vào trong nhà. Bà nội. Bà nội Phùng vừa mới ra khỏi bếp đã nhìn thấy cô và thím miêu, cũng đơ ra khoảng 2 giây. Nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Dùng lầm khiết bước lên, vô cùng thân mật ôm lấy cánh tay bà. Bà nội, mấy năm rồi không gặp bà, bà vẫn khỏe mạnh như xưa, còn trẻ ra nữa. Lầm khiết sao? Còn... còn về rồi sao? Không có vui mừng, chỉ có kinh ngạc và sợ hãi. Ánh mắt bà nội phùng nhịn không được mà nhìn sang thím miêu, khẽ lắc đầu. Thím miêu nhanh chóng chạy lên, cười nói. Bà cụ, cô Dùng cố ý đến thăm bà đó. Nói xong còn cầm hộp quà trong tay lên ra hiệu Giờ phút này đúng là không biết Nên nói là vui hay là không vui nữa Nhưng bà nội Phùng nhanh chóng hồi phục lại tinh thần Lập tức nói Ngồi đi Còn cũng có tâm thật Còn chạy lại đây thăm bà Thím miêu Đi pha trà nhanh đi Vâng Hai người trao đổi ánh mắt với nhau Đều có chút cảm giác bất đắc dĩ Hai người vừa nói Vừa đi đến ghế sofa ngồi xuống Phùng Dịch Phong đã vội vàng chạy vào Bà nội Dùng lầm Khiết ngước mắt lên cười gọi. Dính phong. Bà nội phùng ngồi đối diện. Rõ ràng cũng có chút bất ngờ. ôi trà. Con cũng về sao? Lúc gọi điện thoại cho anh. Không phải anh bảo bận đi xã giao sao? Bây giờ thì dành rồi sao? Nhìn hai người trước mặt lại nhớ đến hiểu Nhi. Bà nội phùng lại tức giận. Sắc mặt cũng trầm xuống. Đương nhiên. Phùng dịch phong cũng cảm nhận ra cảm xúc của bà nội phùng. Anh bước lên đỡ lấy tay bà. Vâng. Bị hủy bò đột xuất cho nên con đến đây. Anh không biết, sau khi bà nội Phùng gọi điện thoại cho anh, bị anh từ chối thì đã gọi cho Hiểu Nhi. Anh còn đang định tìm lý do gì đó để giải thích vì sao không đến đây cùng với Hiểu Nhi. Thì một giọng nói vui vẻ đột nhiên vang lên. Bà nội, con gói rùi cào xong rồi, nấu luôn bây giờ hay sao ạ? Hiểu Nhi tung ta tung tăng chạy ra ngoài, còn lấy tạp dề lau mặt, vừa ngước mắt lên, đã thấy trong phòng có thêm một người phụ nữ lạ. Phùng Dị Phong cũng đã về dưới đất cạnh ghế sofa còn có rất nhiều hộp quà Hiểu Nhi nhìn qua nhìn lại giữa hai người đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này nhìn rất quen lại nhìn vẻ mặt và tư thế của ba người rõ ràng là rất thân thiết quen thuộc thời gian giống như bị ngưng động lại tất cả mọi người đều đơ ra dùng lầm khiết vô cùng kinh ngạc Phùng dịch Phong lại càng bất ngờ hơn nữa Hiểu Nhi cũng đứng chờ ra như trời trồng. Không biết nên phản ứng lại như thế nào? Bà nội Phùng trong lòng tức muốn gào lên. Lúc này thím miêu đã va trả bưng đến, cũng ngờ ngác. Một lúc lâu sau vẫn là hiểu nhi lên tiếng trước. Trong nhà có khách sao ạ? Một người thông minh như cô làm sao có thể không nhìn ra được tình hình bây giờ là như thế nào chứ? Nhưng mà cô không hề biết Phùng Dịch Phong và Dung Lâm Khiết lần lượt về tới. Chỉ là cô đột nhiên nhớ ra đã từng gặp được người phụ nữ này ở câu lạc bộ đêm rồi hai người rất thân mật trong lòng thật hụt hẫng nhưng dù sao cũng đang ở trước mặt người lớn cô vẫn rất biết điều mà nói vậy thì để con đi làm thêm chút nhân bánh lại thêm hai món ăn nữa bột thì vẫn còn thừa nói xong cô định xoay người đi vào bếp thấy cô ngoan ngoãn như vậy bà nội phùng lập tức cười tươi hiểu nhi không cần gấp lại đây bà nội giới thiệu cho con bà nội phùng vẫy tay gọi hiểu nhi cũng chỉ đành qua đó Nhìn không được mà dùng khóe mắt nhìn sang người phụ nữ ngồi đối diện, cũng nhìn sang vùng dịch phong. Mà Dung Lâm Khiết càng rõ ràng hơn, gần như nhìn chằm chằm cô không thèm chớp mắt. Cô gái này là Dung Lâm Khiết, lúc trước cô cũng có thể xem như là hàng xóm, thường xuyên chạy đến nhà mình chơi. Lần này về đây còn cố ý lại đây thăm bà. Bà nội phùng thân thiết kéo tay Hiểu Nhi, vô cùng hài lòng, khẽ vỗ nhẹ rồi mới nói. Đây là cháu dâu xinh đẹp của bà, Giang Hiểu Nhi. Bà nội Phùng cố ý nhấn mạnh thân Phật của Hiểu Nhi Còn nghiêng mắt liếc nhìn Phùng Dịch Phong một cái Ánh mắt mang theo ý cảnh cáo Lâm Khiết sao? Cô chính là người gọi điện thoại cho Phùng Dịch Phong Là cái cô Lâm mà anh gọi sao? Cháu dâu sao? Cô là vợ của Phùng Dịch Phong sao? Hai người đều vô cùng kinh ngạc Ánh mắt chạm vào nhau Đều đang đánh giá đối phương Dần dần Lâm Khiết cũng cảm thấy Hiểu Nhi rất quen Nhưng mà cô không thể lập tức nhớ ra được Bởi vì lúc này Hiếu Nhi đang mặc quần áo ở nhà, còn đeo tạp dề, tóc búi cụ tỏi, có hơi dối bù. Hoàn toàn khác xa cái dáng vẻ ăn mặc trình tề trang điểm cẩn thận. Dùng Lâm Khiết giận mình bởi vì Phùng Dịch Phong là một người ý tứ từ trong trứng nước. Anh cũng rất để ý đến chi tiêu cho ăn mặc. Tuy rằng không nhất định là hàng cao cấp nhất, nhưng nhất định phải nằm ở đẳng cấp mà anh có thể chấp nhận được. Người phụ nữ mà anh thích cũng không dám nói là nhất định phải thật xinh đẹp. Nhưng chí ít, dáng vẻ cũng không thế này Nhìn dáng vẻ của Hiểu Nhi và bà nội Ánh mắt Phùng Dịch Phong cũng dịu dàng đi Đến đây lúc nào thế? Sao không báo với anh một tiếng? Những lời này giống như chỉ là thuận miệng hỏi thăm Nhưng mà lọt vào tai của Hiểu Nhi Đó rõ ràng là một lời trách mắng Bà nội Phùng vừa mới nghe thấy Đã không vui Là bà gọi Hiểu Nhi đến đó Con bé không đến Không lẽ trông chờ vào con gói rùi cào cho bà hả? Cháu ngoan Cháu đừng có để ý đến nó. Đi rửa tôm rồi gói thêm một ít đi. Bà nội đói lắm rồi. Thím miêu, bà đi giúp Hiểu Nhi một tay đi. Sợ ba người xấu hổ rồi lại bắt đầu cãi nhau. Bà nội phùng vội vàng cướp lời. Trừ việc bao che Hiểu Nhi. Thật ra cũng có ý muốn cô rời khỏi chỗ này. Đồng thời cách ăn nói, thái độ của bà cũng đã thể hiện ra thái độ thiên vị. Không hề xem cô là người ngoài. Vâng, tình huống này... Hiểu Nhi đương nhiên cũng hiểu rõ nên xoay người chuẩn bị vào trong phòng bếp. Nhưng mà Phùng Dịch Phong lại cảm thấy rất buồn dầu. Từ lúc bước vào đây đến giờ, anh còn chưa nói được mấy câu. Vậy mà nói ra câu nào lại sai câu đó. Mà đối diện, Dung Lâm Khiết hoàn toàn không ngờ sẽ có tình huống thế này. Trong lúc nhất thời, cô cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cô ta vẫn luôn nghĩ bà nội Phùng chắc chắn sẽ đứng về phía mình. Dù sao, cô ta cũng đã từng rất thật lòng quan tâm đến vùng Dịch Phong. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, đều cảm động. Sao có thể để người khác dễ dàng thay thế cô được chứ? Trong phút chốc, dùng lầm kiết đúng thật là không thể chấp nhận chuyện này. vùng Dịch Phong đột nhiên thay đổi. Vì sao bà nội cũng thay đổi nhanh như ngồi hỏa tiễn vậy chứ? Bà lại còn thân thiết, gọi người phụ nữ kia là cháu gái nữa. Người không biết, chắc chắn sẽ tưởng đây là cô cháu gái ruột của bà người phụ nữ này rốt cuộc là từ chỗ nào chui ra vậy đúng là yêu tinh ba người gần như chỉ ngồi uống trà khiến bầu không khí một lần nữa vắng lặng trong phòng bếp vốn đã chuẩn bị cơm chiều vừa đủ cho ba người ăn đột nhiên lại có thêm hai người đến nên hiểu nhi lập tức đi trộn thêm chút bột còn thím miêu thì phụ trách trộn nhân hai người bận rộn một lúc rồi cũng im lặng lại lúc này thím miêu mới mở lời mở chủ đừng để trong lòng lúc trước bà cụ rất thương cô dung Cô cũng biết mà, bà cụ hệt như một đứa bé vậy, vừa tốt bụng lại thích vui chơi. Chỉ cần gặp được người bà thích, thấy hợp ý thì lập tức tầm huyết dâng trào muốn kéo về làm cháu gái. Cho nên quan hệ lúc trước cũng không tệ. Cô ta cố ý đến thăm bà cụ. Bà cụ tuy rằng lớn tuổi rồi nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm. Ý muốn nói ai tốt ai xấu, ai là thật lòng, trong lòng bà đều hiểu rõ. Hiểu nhi có rất nhiều thắc mắc nhưng vẫn cười đáp lại. Vâng. Thật ra cô cũng nhìn thấy quan hệ của hai người chắc chắn không phải chỉ đơn giản như thế. Nhưng thái độ của bà nội là rất rõ ràng. Thím miêu cũng đã nói cho dù không phải là lời giải thích nhưng cũng khiến cô yên tâm. Cô rất biết ơn. Cô chỉ không xác định được thái độ của vùng dịch phong nhưng cũng không thể nóng lòng ngay lúc này. Cho nên Hiểu Nhi vẫn khá là bình tĩnh. Thím miêu. Có cần làm thêm nhân gì khác không? Lỡ không phù hợp với khẩu vị của người khác rồi sao? Bà nội từng nói Phùng Dịch Phong thích ăn sùi cào nhân thịt, nhưng mà cô rõ ràng nhớ rất kỹ. Lần trước cô gói xong, anh lại sốc bàn lên. Hơn nữa, tối nay món chính đều là sùi cào. Nếu như người phụ nữ kia ăn không được, thì giống như là cô khắt khe, cố ý nhằm vào cô ta vậy. Chắc là ai cũng ăn được à? Nói xong thế miêu cũng không chắc lắm Dù sao cũng lâu lắm rồi Không gặp dung lâm khiết Bà cũng không hiểu rõ khẩu vị của dung lâm khiết nữa Hơn nữa cô ta của bây giờ Đã khác xa khi xưa Còn có một chút hải sâm Rau cần cũng có sẵn luôn Nếu không con lại đi bàm hải sâm Gói thêm nhân hải sâm và nhân thịt rau cần được không? Cho dù hiểu như không ăn hải sâm Nhưng mà dù sao Nó cũng là đồ ăn đắt đỏ Được dù sao cũng là khách Cũng phải làm hoành tráng một chút Còn gói xong cái này thì sẽ dẹp tôm vào Thím miêu đừng làm nhiều quá Mỗi loại một đĩa là được rồi Rau hẹ cũng đủ ăn rồi Ừ, được Hai người trò chuyện Phân công làm việc, hiệu suất cũng rất cao Nửa tiếng rau, sùi cào nóng hồi đã được ra nổi Thật sự xem dung lâm khiết là khách mà chiêu đãi Hai người còn xào thêm hai món rau Thêm chút thịt nguội Lại bày ra sùi cào Bừng cành sùi cào lên bởi vì có vùng dịch phong và dung lâm khiết ở đây thí miêu cũng không vào bàn ăn cùng bốn người ngồi xuống còn mở một chai rượu vang nhìn bữa tối phong phú trên bàn bà nội phùng cười không khép miệng ai chà con bé nhà bà đảm đang thật đó đều là người một nhà cũng đừng có khách sáo uống một ly rồi mọi người cùng dùng bữa đi sủi cào phải ăn lúc đóng bầu không khí cũng coi như khá vui vẻ thí miêu ở bên kia cũng bâng mừng sủi cào cuối cùng lên thuận tiện còn giải thích không biết cô dung có kiêng kỵ món nào hay không cho nên gói thêm vài loại nhân đĩa này là nhân thịt rau cần đĩa này là hải sâm còn những đĩa khác đều là nhân trứng tôm rau hẹ sành mướt thế kia nhìn một cái là biết ngay bà nội phùng gật đầu rõ ràng rất vừa lòng đúng đúng cháu gái đúng là có lòng mà lâm khiết cũng đừng khách sáo nữa muốn ăn cái gì thì cứ ăn nhiều vào xem con gầy đến thế kia kìa chắc là không có ăn uống điều độ có đúng không Còn gái, cũng đừng suốt ngày đua đòi giảm đáo, nhanh ăn nhiều chút đi. Bà nội, bà cũng... ăn... bà nội. Hai người lâm khiết và hiểu nhi không ngờ lại cùng một lúc đầy một đĩa sủi cạo tôm đến, rồi đồng thanh nói, rồi lại cùng nhau ngậm miệng lại. Bà nội nhìn hai người cười nói, được, được, đều là cháu ngoan, ở nhà mà, cứ tự nhiên, mau ăn đi. Phùng Dịch Phong ở bên cạnh, giống như nhân bánh vậy đúng thật là khó chịu như đứng trên đống lửa như ngồi trên đống than cầm đũa mà không biết nên gắp cái gì mãi đến khi hiểu nhi và dung lâm khiết cùng nhau cầm đũa lên bầu không khí mới khá hơn một chút hiểu nhi dùng khóe mắt liếc nhìn phùng dịch phong nhìn thấy anh thật sự ăn sùi cào nhân thịt thật cũng đúng ăn cơm ở ngoài anh cũng từng ăn trứng xào hẹ và sủi cào chiên nhân tôm anh cũng không kiêng không có lý do nào mà ba cái trộn chung với nhau lại làm anh ghét đến mức lật bàn như thế cho dù trong lòng rất thắc mắc rất bực bội nhưng dù sao bầu không khí trên bàn ăn cũng coi như là bình thường mãi đến khi giọng của dung lâm khiếp vang lên đồ ăn nhà bà nội ngon thật lúc trước mỗi lần đến nhà bà nội con và dịch phong đều phải ăn nhiều hơn hai chén bà nội cứ trêu chọc bọn con ăn như người chết đói nhìn thấy đồ ăn là bắt đầu nổi điên bà nội phùng cười gượng không nói tiếp Phùng Dịch Phong vô ý thức nhíu mày lại, mà động tác cấp ăn của Hiểu Nhi rõ ràng cũng hơi chậm lại. Dùng Lâm Khiết chủ yếu nhìn chằm chằm vào Hiểu Nhi, cho nên cũng không để ý đến phản ứng của Phùng Dịch Phong nói thẳng. Nhớ chuyện lúc xưa ghê, bà nội phơi khoai lang khô ăn siêu ngon, lần nào cũng chưa kịp phơi xong, đã bị Dịch Phong trộm cho con ăn hết sạch. Lâm Khiết cười duyên, thỉnh thoảng nhắc lại quá khứ, còn nhớ bà nội thích ăn bánh hồng nhất, Dịch Phong lại không thích ăn đồ ngọt. Con cố ý tìm người, làm cho bà nội rất nhiều Nguồn gốc thiên nhiên, trăm phần trăm Đủ để bà nội ăn suốt mấy tháng Ăn hết rồi, con lại tặng cho bà nội thêm nữa Được rồi, đồ ăn cũng nguội hết rồi, nhanh ăn đi Sắc mặt của bà nội Phùng cũng không được tốt lắm Lại mở miệng bảo Dùng lâm khiết gắp một cái xùi cào rồi đột nhiên nói Xùi cào này tươi ngon thật Nếu rắc thêm chút tiêu đen thì sẽ càng ngon hơn Dịch Phong thích ăn kiều này nhất Sau này bà nội có thể làm thử vấn đề khiến cô bâng khuâng trong nháy mắt như được tháo gỡ nhưng sắc mặt hiểu nhi vẫn không thay đổi lần trước anh tức giận đến như vậy cũng không phải là vì ruồi cào ăn không ngon mà là bởi vì bên trong có mùi vị đặc trưng của cô tiêu đen sao đột nhiên hiểu nhi cũng hiểu ra ý của lời anh nói hôm đó đừng có dở trò với tôi thật ra cô hoàn toàn chẳng có ý đồ gì cả chỉ là chưa bao giờ làm thử Cho nên không biết ướp nhân như thế nào Nên đành lên mạng xem công thức nấu ăn Chọn đại một cái rồi làm theo y hệt mà thôi Chẳng trách, không hiểu sao anh lại tức giận lớn đến như thế Nhớ tới lòng tốt bản thân bị trà đạp Không hiểu sao Hiếu Nhi lại đau lòng Gần như cùng lúc đó Phùng Dịch Phong cũng nhớ đến chuyện này Sắc mặt rõ ràng cũng có chút khó coi Còn bà nội thì chừng mắt suýt chút nữa là chừng đến chết anh Nhưng dù sao người ta cũng là khách Đã mấy năm không gặp, mà dung lâm khiết còn mang theo quả biếu đến, nên cho dù có khó chịu cũng không thể thể hiện ra bên ngoài quá nhiều. Đúng vào lúc này, không hiểu sao, Hiểu Nhi lại gấp phải một cái sùi cào nhân hài sâm cắn một miếng đã vướng ngay cổ họng Hiểu Nhi ôm ngực, khó chịu buồn nôn. Thấy vậy, phùng dịch phong theo bản năng duỗi tay vỗ lưng giúp cô. Sao không cẩn thận vậy hả? Có phải giặc rồi không? Uống nước đi. Bà nội ở một bên thấy cô làm như muốn nôn, mắt sáng lên hiểu nhi làm sao vậy không lẽ còn có rồi sao một câu này làm hiểu nhi đột ngột ngước mắt lên mặt mày đỏ bừng quên luôn việc ho khan cô có thể nói thật ra là do cô sợ hãi sâm cảm thấy nó giống con sâu trong lòng cảm thấy rất ghê nên mới muốn nôn không còn dung lâm khiết ngồi đối diện lập tức mặt mày trắng bệch hiểu nhi cố ý nhịn xuống lại chịu đựng uống hai hớp nước mới cảm thấy ổn rồi nói bà nội còn còn sẽ cố gắng Không phủ nhận, nhưng cũng chưa thừa nhận Một câu nói, ba phải Muốn hiểu sao cũng được Nhưng lại vô tình trở thành một chiêu đánh trả mạnh mẽ nhất Chiến thắng tất cả lời nói Dông dài của Lâm Khiết Giống như tát thẳng vào mặt cô ta Lúc sau, mãi đến khi rời khỏi bàn ăn Dùng Lâm Khiết vẫn không nói thêm gì Nhưng mà tâm trạng của Hiểu Nhi Cũng hỏa hoãn hơn rất nhiều Dùng Lâm Khiết ngồi trong phòng khách một lúc Cuối cùng thì không ngồi nổi nữa Đứng dậy tạm biệt ra về Đồng thời, Phùng Dịch Phong cũng đứng lên, bà nội còn đưa Lâm Khiết về, để Hiếu Nhi ở đây ngồi chơi với bà thêm một lúc, tối nay còn về đón sau. Chắc là cũng nghe ra Phùng Dịch Phong còn có chuyện muốn nói với Dung Lâm Khiết, nên bà nội Phùng dặn dò, được, đi mau đi, đừng có về muộn, đi đường cẩn thận. Hai chiếc xe một trước một sau chạy đến một bờ hồ yên lặng, hai người cùng xuống xe. Dung Lâm Khiết đột nhiên chạy nhanh một đoạn rồi đứng lại. Xoay người sang, vò đầu bứt tóc, gào lên như một người điên. Anh muốn nói gì với em hả? Vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Sao anh không báo cho em biết cô ta có ở đó? Anh muốn thấy em mất mặt có đúng không? Anh muốn cho em thấy hai người yêu nhau đến cỡ nào sao? Phùng Dịch Phong nhíu chặt mày lại, đút hai tay vào túi, đứng cách cô một khoảng. Lầm khiết, hôm nay cô quá đáng lắm. Anh nói cái gì cơ? Dùng Lâm khiết hét lên, cả gương mặt đều vặn vẹo. Rõ ràng cô ta cảm thấy mình rất ấm ức Nhưng tại sao anh còn dám trách mắng cô ta nữa Lời đêm nay cô nói là có ý gì Muốn cái gì Có cần tôi nói rõ ra không Lâm Khiết Hiểu Nhi là vợ của tôi Tôi quan tâm đến cô ấy Để ý cô ấy là chuyện đương nhiên Muốn thể hiện sự thân thiết cũng là bình thường Tôi đã nói với cô là đừng có nôn nóng đi gặp bà nội Sao cô lại không chịu nghe hả Trước đó tôi thật sự không biết Hiểu Nhi ở đó Tôi hủy cuộc hẹn xã giao để chạy trở về là vì sợ cô ăn nói bậy bạ, bị khó xử, cô không hiểu sao? Vậy mà cô lại cứ tự rước chuyện khó xử vào người. Cũng may mà Hiểu Nhi biết điều, nếu dựa theo trình độ cưng chiều của bà nội dành cho cô ấy, nếu như cô ấy thật sự muốn thể hiện tình cảm thân thiết, cô ta làm lại cô ấy sao? Giữa bọn họ chỉ có một đoạn tình cảm cũ, còn anh và Hiểu Nhi lại là vợ chồng thật sự, kiểu gì cũng đủ để cô câm miệng lại. Anh đang nói em lòng dạ thâm sâu có đúng không? Anh thay đổi rồi. Anh thật sự thay đổi rồi. Anh lại dám nghi ngờ lòng tốt của em sao? Em chỉ muốn đi gặp bà nội. Trường hợp khó xử như vậy, em còn dám chịu đựng ở lại. Vì sao hả? Còn không phải vì bật mũi của mọi người sao? Em chịu ấm ức như thế. Anh còn dám trách em sao? Nếu như không phải em thật sự yêu anh, vì sao em lại tình nguyện làm mấy cái chuyện đó chứ? Em đã cố gắng đến vậy rồi. Muốn được anh khen ngợi đến như vậy. Anh lại còn trách em. Anh thay đổi, bà nội cũng không thương em, mấy người các anh đều không cần em nữa, không cần em nữa rồi, còn trách em. Dùng lầm khiết đột nhiên ngồi xổm xuống đất, ôm đầu khóc quả lên. Phùng dịch phong nhắm mắt lại, đôi tay đút trong túi quần cũng hơi xiết lại. Sao cô lại không chịu hiểu rõ vậy chứ? Thân phận bây giờ của cô đã khác với lúc xưa. Cô còn muốn dùng thân phận của quá khứ để nói chuyện sao Phùng Dịch Phong vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích, mặc kệ cô ta cứ khóc lóc, kề lề rồi phát tiếp. Chờ đến khi cô ta dừng lại, anh mới lấy một cái khăn tay đưa qua. Lâm Khiết, chuyện nên nói tôi cũng đã nói rõ với cô rồi. Sau này đừng làm chuyện ngu ngốc thế này nữa. Chuyện tôi đã quyết định thì sẽ không thay đổi dễ dàng. Có một số thứ nếu như đã bỏ lỡ thì sẽ bỏ lỡ mãi mãi. Đừng có làm bản thân trở nên thấp hèn như thế. Cô cứ luôn nhắc đến chuyện trước kia. Dùng lầm khiết của quá khứ cũng là một cô công chúa kiêu ngạo Em không muốn kiêu ngạo Em cũng không muốn làm công chúa Dịch phong, em muốn anh Thứ em muốn, thứ em để ý chỉ có mình anh Vì sao anh không thể đợi em thêm chút nữa Vì sao chứ Dùng lầm khiết kéo quần áo anh Khóc không, không thành tiếng Vậy vì sao cô lại bỏ đi lâu như thế chứ Lúc bỏ đi Vì sao không nói rõ lý do cho tôi biết Lầm khiết Tôi từng chờ cô, chờ cô 6 năm Cô tưởng rằng đó là sáu ngày sao? Một đời người có được bao nhiêu lần sáu năm chứ? Không phải, chỉ có một mình cô trả giá. Tôi cũng phải trả giá. Hiểu Nhi cũng phải trả giá. Hãy nhìn về phía trước đi. Đừng có cố chấp với chuyện trong quá khứ nữa. Dùng lầm khiết vẫn luôn luôn rất tự tin rằng cô có vị trí rất đặc biệt trong lòng anh. Nhưng cô lại không thể ngờ rằng anh lại quyết tuyệt lạnh lùng với cô như vậy. Cô lùi về phía sau, từng bước, từng bước một. Nước mắt cũng rơi như mưa. Em cũng không muốn rời khỏi anh. Em không có cách nào hết. Không có cách nào cả. Anh có biết 6 năm qua em sống như thế nào không? Biết em đau đớn thế nào không hả? Mấy năm này em sống không bằng chết. Anh có biết không? Về mặt cô như muốn sụp đổ. Lâm Khiết ngẩng đầu lên điều chỉnh lại cảm xúc. Quay lại nói. Không phải anh muốn biết. Vì sao em phải rời đi sao? Vì sao bây giờ em mới trở về sao? Em nói cho anh biết. Em bị người ta hãm hiếp. Hơn nữa, còn là rất nhiều người đàn ông. Một tuần trước khi em lựa chọn biến mất, em đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Em rất muốn chết đi. Sao em có thể đối mặt được với anh nữa? Sáu năm này, thật ra em vẫn luôn luôn ở viện điều dưỡng để chữa trị. Em không thoát được bóng ma này. Vì sao em lại gậy như vậy? Là bởi vì em bị bệnh. Em bị bệnh đó. Ngày nào em cũng đau khổ mà không ăn không uống nổi. Sáu năm này, không phải em không muốn về mà là em không ra được. Em cũng không thể về được. Ngày nào trong đầu em cũng chỉ có một suy nghĩ. Đó là muốn chết. Em ra được liền lập tức quay về. Nhưng mà em không biết làm sao để đối mặt với quá khứ. Đối mặt với anh. Nếu như không phải lần trước ngẫu nhiên gặp được. Có lẽ em sẽ không về thanh thành sớm như vậy. Nhưng mà em đã lấy hết can đảm ra. Anh lại không cần em. Không cần em nữa. Phùng Dịch Phong không thể tin tưởng vào tay mình nữa. Vô cùng kinh ngạc. Lâm khiết. Lúc anh mở miệng, giọng nói đã khàn đi vì đau đớn. Sau khi cô rời đi, anh từng đến nhà cô để tìm. Nhưng bà mẹ cô đều không nói, không biết cô đi đâu. Nói có lẽ cô đã ra nước ngoài để dài sầu. Mà trước khi cô rời đi, tin tức cuối cùng của cô là... Xin lỗi, em yêu anh. Anh vẫn luôn cho rằng vì cô đã lấy mất bản hợp đồng quan trọng kia của anh, nên mới vội vã bỏ đi như vậy, mới có thể để lại một câu như vậy. Không ngờ bên trong lại còn có nguyên nhân sâu xa như thế. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, nhìn cơ thể gầy yếu của cô, Phùng Dịch Phong lại càng cảm thấy đau lòng vô cùng. Anh luôn cảm thấy cô có nỗi khổ tâm, vẫn luôn cho rằng cuộc sống 6 năm qua của cô cũng không được như ý. Nhưng không ngờ lại còn có nguyên nhân sâu xa như thế này nữa sao?